Phần 4 Một chiều tháng giêng lạnh buốt năm 1866, Scarlett ngồi viết thư cho cô Pitty, cố giải thích cả chục lần vì sao nàng và Melanie cùng Ashley không thể trở lại Atlanta để chung sống với cô. Nàng vừa viết vừa sốt ruột vì hiểu rõ rằng Cô Petty chỉ mới đọc qua những dòng đầu là đã vội vàng viết thư gửi trả lại. than giảng là cô rất sợ phải sống một mình. Lạnh cống, nàng dừng bút để xoa hai bàn tay vào nhau, vừa cọ sát hai bàn chân đang được quấn kín bởi hai mảnh giải nhung cũ kỹ. Gót giày đã mòn lẳng cả nên nàng phải thay vào đó bằng những mẫu thảm lót nhà, nhưng vẫn không làm sao đủ ấm. Sáng sớm hôm đó, Will đã đem con ngựa đi cho Nesboro để đóng móng. Scarlett chợt nghĩ tới nhiều chuyện đổi thay kỳ lạ trên đời. Ngựa được cho đóng móng, trong khi người phải đi chân không. Nàng lấy cây viết lông định tiếp tục viết nhưng lại bỏ xuống khi nghe có tiếng bước chân Will đi từ cửa sau vào. Khúc chân gỗ nện cồm cột bên ngoài, rồi dừng lại trước cửa phòng. Scarlett lắng đợi trong giây lát, nhưng không nghe Will gõ cửa, nàng lên tiếng gọi y vào. Tai đỏ tiếp vì lạnh giá, mái tóc úa bù xù, Will đứng nhìn nàng với một nụ cười chẳng ra cười. Cô Scarlett, cô còn bao nhiêu tiền mặt? Bộ chú định hỏi cưới tôi. Với số tiền hồi môn đó phải không? Thưa không phải đâu. Tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt y. Will chẳng tỏ lộ điều gì nghiêm trọng cả. Có bao giờ y coi việc gì là nghiêm trọng đâu. Tuy nhiên, nàng nhận thấy có một cái gì không ổn. Tôi còn 10 đồng đô la bằng vàng. Số tiền cuối cùng còn lại của tên Yankee. Thưa cô... Như vậy là không đủ. Đủ cái gì? Đủ để trả thuế. Will vừa nói vừa khập khiển đi tới lò sưởi hồng tay trên lửa. Thuế gì hả? Trời ơi! Will, mình đã đóng thuế rồi mà. Phải, tôi biết. Nhưng họ bảo là chưa đủ. Tôi mới vừa nghe chuyện đó hôm nay tại Jonesboro. Nhưng mà Will, tôi chẳng hiểu gì hết. Chú định nói cái gì vậy? Cô Scarlett, tôi không cố ý gây rắc rối trong khi cô đã gánh chịu quá nhiều chuyện nặng nhọc rồi. Nhưng đằng nào tôi cũng phải nói ra. Họ bảo là cô còn phải đóng thuế nhiều và nhiều nữa. Họ đánh giá ta ra thật cao, cao hơn bất cứ một đồn điền nào khác trong hạt. Chắc chắn như vậy. Nhưng họ đâu có quyền bắt mình phải đóng thêm. Sau khi đã thu rồi, cô Scarlett, cô ít khi lui tới Jonesboro và tôi mừng cho cô chuyện đó. Đó không phải là chỗ lui tới của các bà, các cô quý phái. Nhưng nếu cô có dịp tới đó thường hơn, cô sẽ thấy cả đống cả lũ bọn Scalawatt, đám đảng viên Cộng Hòa và tụi Capetbaker tắt oai tắt quái ra sao. Chẳng là cô sẽ tức đến nổ tung ra. Chưa hết đâu, còn cái bọn mọi đen cứ xô lấn những người da trắng ở dĩa hè và... Yeah. Nhưng mấy chuyện đó thì có dính líu gì tới thoái má của mình đâu. Chú thích. Scalawatt là người miền Nam, theo đảng Cộng Hòa sau nội chiến. Capet Barger là người miền Bắc đổ xuống miền Nam sau chiến tranh để trục lợi hết chú thích tôi sắp nói tới đây bởi một lý do nào đó cái lũ ti tiện mà tôi vừa kể nhất định đánh giá huê lợi của Tara thật cao như là mình đã thu hái được cái ngang bành bông giải sau khi nghe tin đó tôi tắp vào mấy quán rượu để nghe ngóng dò la và được biết có một kẻ nào đó có ý định mua lại Tara với một giá rẻ mạc trong cuộc bán đấu giá của tên quận trưởng nếu cô không đủ tiền đóng thuế thêm. Tôi chưa tìm ra được tay nào muốn chiếm đoạt chỗ này, nhưng tôi cho là chính cái tên bò đá Hilton, chồng của cô Kathleen biết rõ, bởi vì nó đã cười hết sức chó má khi tôi tới hỏi dò. Will ngồi trên trường kỷ xoa xoa chỗ ráp nối của hai đoạn chân hệ cứ trời trở lạnh là chỗ đó lại đau nhức vì cái mốc của khúc chân gỗ làm không khéo Mặc dù đang rung hồi chuông báo tử của Tara thái độ y vẫn cứ lặng lờ Bán Tara trong một cuộc đấu giá của tên quận trưởng và Tara sẽ thuộc quyền chiếm hữu của kẻ khác Không, không thể là sự thật Quá hấp giấc dã và bận rộn với bao nhiêu việc nhằm gia tăng mức sản xuất tại Tara, Scarlett không còn để ý mấy tới chuyện bên ngoài. Bây giờ đã có Will và Ashley thay nàng trong mọi dịch vụ ở Tennesboro và Fayetteville, nàng rất ít khi rời khỏi đồn điền và cũng như trước kia, nàng đã từng muốn bịt tai trước những chuyện nhàm chán của ông Durant nói về chiến tranh. Bây giờ, nàng cũng chẳng cần chú ý nhiều đến những lời đàm luận giữa Will và Ashley trong bữa ăn xung quanh vấn đề bắt đầu tái thiết. Nhưng còn một số khá nhiều chuyện khác mà Will và Ashley ngấm ngầm thỏa thuận không muốn cho nàng biết. Bao nhiêu gian khổ của chiến tranh được tiếp nối bởi những cam go còn tệ hại hơn của thời tái thiết. Nhưng hai người đàn ông đều không muốn kể rõ những chi tiết đó ra trước mặt người nhà và dù cho Scarlett có làm ra vẻ chú ý nghe thì những gì họ nói cũng đều lọt qua khỏi tai nàng có lần nàng nghe Ashley bảo rằng miền Nam đang bị đặt dưới chế độ của một vùng bị chiếm đóng và chính sách cai trị chẳng có gì khác hơn là một thái độ thù hằng của kẻ chiến thắng nhưng đó là loại chuyện vô nghĩa đối với Scarlett chính trị là phần diệt của đàn ông Nàng cũng từng nghe Will nhận xét rằng dường như miền Bắc không muốn cho miền Nam ngóc đầu lên được nữa. Lạ chưa? Scarlett nghĩ tại sao đàn ông cứ phải bận tâm tới những chuyện điên rồ như vậy? Điều liên quan tới nàng là quân Giang Kỳ đã không đánh quỵ được nàng trong thời chiến thì bây giờ nhất định chúng cũng không còn làm nổi. Vấn đề quan trọng là phải làm việc như điên và đừng thèm nghĩ ngợi tới cái chính phủ của Yankee dù sao thì chiến tranh cũng đã kết thúc rồi Scarlett không hiểu nổi là quy luật sống còn đã hoàn toàn thay đổi và kẻ làm ăn lương thiện không bao giờ được hưởng đúng mức giá trị cần lao của mình Roger đã hoàn toàn bị đặt dưới chế độ thiết quân luật khắp miền, đâu đâu cũng có quân Yankee trú đóng và Ủy ban Giải phóng nô lệ được giao phó toàn quyền hành động và đặt ra những luật lệ thích đáng theo ý riêng được thiết lập bởi chính phủ hiệp chủng cơ quan đó có nhiệm vụ săn sóc cho những người da đen lười biến và kích động gì vừa rời khỏi cuộc sống nô lệ từ các đồn điền họ đổ xô về các thị trấn và thành phố từng đợt hàng ngàn người Ủy ban Giải phóng lo nuôi ăn để họ đi nghỉu nghệnh và nhồi giao sọ họ những tư tưởng chống đối các người chủ cũ. Viên cựu quản gia của ông Gerard là Jonas Wykerson cầm đầu một tiểu bang ở địa phương và viên phụ tá của hắn là Hilton, chồng của Catherine Convert. Cả hai không ngớt gieo rắc những tin đồn cho rằng dân chúng miền Nam và đảng viên dân chủ đang chờ cơ hội dựng lại chế độ nô lệ và những người da đen chỉ có một hy vọng duy nhất được thoát khỏi ách nô lệ đó là đặt trọn niềm tin vào Ủy ban Giải phóng Nô lệ của đảng Cộng Hòa Wykerson và Hilton còn tuyên bố rằng người da đen cũng bình đẳng với người da trắng về mọi phương diện và không bao lâu nữa sẽ có luật lệ ban hành chấp nhận những hôn lễ giữa người da đen và da trắng cả hai cũng hứa hẹn là đất đai của địa chủ rồi sẽ được cắt chia cho mỗi người da đen một phần gồm 40 sào Và một con la làm của riêng, họ kích động người da đen bằng những mẫu chuyện giả mang tàn bạo do địa chủ da trắng gây ra. Và thế là trọn cả một miền rộng lớn xưa nay vẫn nổi tiếng hòa diệu giữa chủ tớ bỗng nảy sinh những nghi kỵ thù hằng. Ủy ban giải phóng nô lệ đặt dưới sự yểm trợ của binh sĩ hiệp chủng và quân đội không ngớt ban hành nhiều nghiêm lệnh nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của người dân bị trị. Chỉ khinh suốt một chút là có thể bị bắt giữ dễ dàng ngay các việc to tiếng với các viên chức của ủy ban. Quân luật ban hành liên quan tới sinh hoạt học đường, y tế, cấm chỉ mang các loại nút áo không còn được cho là thích hợp, kiểm soát hàng hóa và hàng muôn thứ khác. Watkinson và Hilton có trọn quyền can thiệp vào bất cứ dịch vụ nào của Scarlett và tự ý định giá mọi vật nàng mua bán hay đổi chát. Rất may là Scarlett ít khi tiếp xúc với họ vì Will đã thuyết phục được nàng giao cho y mọi dịch vụ của đồng điền với bên ngoài. Với tư thái ôn hòa, Will đã giải quyết được rất nhiều khó khăn nhưng không hề nói với Scarlet. Y vẫn có thể chung đụng được với những người Bắc mới vào Nam và với quân dân Yankee nếu xét thấy cần. Nhưng bây giờ đây là một vấn đề quá lớn vượt quá sức của Y. Khoản thuế phụ trội vừa được tài định và nguy cơ có thể mất ta là những vấn đề mà Scarlet cần phải biết và biết ngay tức khắc. Nàng nhìn Will Mắt như đổi lửa. Bọn giang kỳ trời đánh. Chúng đã đánh bại và đưa chúng ta vào cảnh bần cùng khốn khổ này cũng chưa đủ hay sao mà còn để bọn bất lương đó tiếp tục giết dần giết mọn mình chứ. Chiến tranh đã chấm dứt. Hòa bình đã được công bố. Thế mà bọn giang kỳ còn cố tình cướp dật của nàng đẩy nàng vào hoàn cảnh chết đói và còn có thể hất nàng ra khỏi ngôi nhà của chính mình. Vậy mà Nàng mới dạy khờ làm sao khi cứ nghĩ rằng qua bao nhiêu tháng cực nhọc, nếu đứng dẫn tới mùa xuân, mọi việc sẽ êm xuôi. Cái tình sét đánh mà Will vừa mang tới sau một năm dài nay lưng lao động trong tuyệt vọng triền miên, đúng là tia lửa cuối cùng giữa đêm đen. Ủa, Will, tôi tưởng là đã hết chiến tranh thì mình hết lo rồi chứ. Không đâu, bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu lo mà thôi. Phần thuế phụ trội bao nhiêu? 300 đô la. Scarlet điếng người. 300 đô la. Con số đó đối với nàng cũng lớn như 3 triệu. Nàng ngập ngừng. Nhưng nhưng nhưng thế nào chúng ta cũng sẽ mượn được đủ tiền. Đúng. Và chúng ta cũng có thể mượn luôn cả mặt trăng. Nhưng mà Will, họ làm sao phát mãi ta ra được? Làm sao? Đôi mắt hiền hòa của Will chợt lé ánh căm thù và chua cay mà Scarlett chưa bao giờ nhìn thấy. Họ không bán được hả? Có chứ, họ có thể bán và sẽ bán. Họ đang chờ để bán đi đó, cô Scarlett. Cái xứ sở này sắp tiêu tồn rồi. Xin lỗi cô, tụi Capetbagger và Scalavac được quyền đi bầu còn mấy người thuộc đảng Dân Chủ chúng ta thì không. Không một đảng viên Dân Chủ nào trong tiểu bang này được quyền đi bầu nếu trong sổ thuế có ghi đã kiếm được huê lợi trên 200.000 đô la trong năm 65. Cái đó đã gạt ra những người như ba cô, như ông Talaton, ông MacRess và mấy anh em Fontaine. Họ còn cấm bỏ phiếu những người nào trong chiến tranh mang cấp bậc từ đại tá trở lên và tôi xin cá với cô là tiểu bang chúng ta đã sản xuất nhiều đại tá hơn bất cứ tiểu bang nào khác trong liên bang miền Nam. Và những người nào lúc trước làm việc cho chính phủ liên bang miền Nam cũng không có quyền bỏ phiếu từ ông trưởng Khế cho tới các ông tòa đều chung số phận. Tóm lại, với cái lối bắt tuyên thệ do bọn dân kỳ đặt ra, Những người nào có chút chức dị trước chiến tranh đều không có quyền bỏ phiếu. Người thông minh, người đức độ, người giàu có đều mất quyền đi bầu. Hmm, tôi cũng có quyền như ai nếu chịu thề mấy lời thề khốt kiếp đó. Năm 65 tôi không có một đồng và chắc chắn tôi không phải là đại tá cũng như không phải là một cái gì đáng được chú ý nhưng tôi không thể thề thốt với chúng được. Nếu tôi dăng kỳ cư xử hợp lẽ một chút chắc tôi sẽ thề. Nhưng bây giờ thì không, dù có mất quyền bỏ phiếu luôn cũng mặc. Những tên cặn bã như tên lại được bỏ phiếu, các quân hạ tiện như Slattery, cái lũ vô hại như thằng Jonas Wykerson và đám không ra gì như tụi nó sẽ mặc tình thao túng. Và nếu chúng muốn đặt cho cô một chục thứ thuế phụ trội nữa, chúng cũng không do dự đâu. Cũng như tụi mọi đen bây giờ có thể giết bất cứ người da trắng nào mà vẫn không bị treo cổ. Hay will ngừng lại búi rối cả hai cùng nhớ tới chuyện một người đàn bà da trắng ở một mình trong một cái trại hẻo lánh gần Lovejoy. tụi mọi đen đó còn có thể ra mặt chống cự lại bọn mình nữa chứ sau lưng chúng có Ủy ban giải phóng nô lệ quân đội và súng ống yểm trợ trong khi bọn mình quyền bỏ phiếu còn không có huống gì nó tới chuyện khác Scott kêu lên bỏ phiếu bỏ phiếu Chuyện đi bầu có cướp giảng mình được gì đâu. Will, hãy nói lại về chuyện thuế má đi. Will, ai cũng biết Tara rất trù phú. Mình có thể đem cầm thế nó để kiếm tiền trả thuế chứ. Cô Scarlett, cô không điên. Nhưng nhiều lúc, cô nói năng như một người điên vậy đó. Ai còn đủ tiền để cho cô mượn chứ? Bây giờ, còn ai có tiền nữa ngoài bọn Carpetthagirl đang cố cướp đoạt Tara? Tôi... tôi... Thôi, tôi còn đôi bông tai kim cương của tên Yankee, mình có thể đem bán đi. Nhưng cô Scarlett ơi, xung quanh đây còn ai đủ tiền mua bông tai, họ còn không đủ tiền để mua thịt ăn nữa là... Cô còn có được 10 đồng vàng, vậy là đã giàu hơn bất cứ ai ở đây rồi. Hai người cùng im lặng, Scarlett có cảm tưởng như vừa da đầu vào vết đá. Suốt năm qua nàng đã da đầu và biết bao nhiêu dách đá rồi. Mình phải làm sao đây, cô Scarlett? Biết làm sao bây giờ? Scarlett uể oải trả lời, chán nản tới tận cùng. Bao nhiêu ngày lao lực phấn đấu mệt mỏi đã mang lại được gì? Hình như sự thất bại cứ luôn luôn chực sẵn để chế nhạo nàng sau mỗi lần phấn đấu. Tôi không biết, nhưng chú nhớ đừng cho ba tôi hay nha, nó sẽ làm bận lòng người đó. Tôi biết, chú đã cho người nào hay chưa? Chưa, tôi về tới là gặp cô ngay. Phải, ai cũng tới tìm mình để báo hung tin. Nàng chán nản nghĩ thầm. Ông White đang ở đâu? Có lẽ ông ấy sẽ giúp mình dài lời khuyên. Will quay lại nhìn nàng và ánh mắt của Y như hôm đầu tiên Ashley về tới chứng tỏ cho nàng biết Y đã hiểu tất cả. Ông đang ở ngoài giường trẻ củi. Tôi nghe tiếng rượu của ông lúc nhốt ngựa nhưng ông cũng đâu có nhiều tiền hơn chúng ta. Nếu tôi muốn bàn chuyện với ông Thì đó là quyền của tôi, phải không? Scarlett gắt gỗng đứng phát dậy, đá cái mền đắp chân ra. Will vẫn bình tĩnh ngồi hông tay trên ngọn lửa. Nhớ lấy cái khăn choàn cổ theo cô Scarlett, bên ngoài lạnh lắm. Nhưng Scarlett vẫn không dừng lại lấy khăn mà bước luôn xuống thềm. Nàng cần gặp mặt Ashley để chàng chia sẻ với nàng những mối lo lắng. Nếu gặp Ashley riêng một mình thì may biết bao, từ khi chàng về nhà tới giờ, chưa bao giờ nàng nói chuyện riêng với chàng. Lúc nào người nhà cũng quay quần bên Ashley, lúc nào Melanie cũng bám riết và thỉnh thoảng sờ vào tay áo chồng để biết chắc rằng Ashley đang thật sự ở bên mình. Những cư chỉ đó khơi dậy ở Scarlett, tất cả ghen ghét và căm hận đã lắng dịu trong những tháng ngày nàng tưởng là... Ashley đã chết Bây giờ nàng nhất quyết gặp riêng Ashley Lần này không còn ai ngăn cản được nữa Nàng sẽ nói chuyện một mình với Ashley Scarlett băng qua khu giường cây ăn trái bên dưới những cành cây trụi lá Trong giường có đá mọc cao và ẩm Làm ướt cả chân nàng Từ xa, tiếng búa của Ashley vọng lại Những tiếng búa đang dạt những khúc gỗ vớt từ ngoài đầm về Thay lại những dãy rào mà quân giang kỳ đã thích thú phá ra làm củi, quả là một công việc nặng nhọc lâu dài. Việc làm nào cũng đòi hỏi nhiều công sức. Nàng mệt mỏi nghĩ tới, quá mệt mỏi, quá chán trường. Phải chi Ashley là chồng nàng thì sung sướng quá, nàng sẽ tựa đầu vào dai, sẽ khóc với chàng và sẽ trao lại tất cả gánh nặng của mình. Bước vòng qua một bụi thạch lựu, Đang rung rảy những cành nhánh sát xơ trong gió lạnh, Scarlett đã thấy Ashley đang chống người lên cán rìu và dùng lưng bàn tay lau mồ hôi trán Chàng mặc một cái quần nhà binh cắt ngắn và chiếc sơ mi của ông Charles dùng mặc trong các dịp hội hè. Cái áo quá ngắn đối với chàng, chiếc áo choàng đang được máng lên một cành cây và Ashley vẫn còn nghĩ tay trong khi nàng bước tới. Nhìn Ashley ăn mặc tồi tàn tay cầm búa Scarlett thấy thương xót cho chàng và hận thù số mạng. Nàng đau đớn nhìn thấy một Ashley phong lưu thanh nhã ngày xưa bây giờ ăn mặc sách rưới lại phải làm việc tay chân. Bàn tay chàng nào phải là bàn tay của một người lao động và thân hình chàng chỉ dành để mặc những loại hàng thượng hạn kia mà. Chúa tạo dựng chàng Chỉ để sống trong những biệt thự sang trọng, giao thiệp với hàng thượng lưu, chơi dương cầm và viết những lời êm dịu. Nàng có thể không xúc động khi thấy con mình mặc yếm bằng bao bố và nhìn mấy đứa em mặc quần áo bằng vải thô, và nàng cũng có thể điềm nhiên nhìn Will làm lụng cực nhọc giúp đôi một nông dân khác, nhưng với Ashley thì không. Thà rằng nàng tự tay bữa cuối, còn ít Đau khổ hơn là nhìn chàng làm chuyện đó. Scarlett vừa tới là Ashley nói đùa ngay. Họ nói là Lincoln cũng bắt đầu sự nghiệp bằng cách làm nghề bữa cuối như anh bây giờ đó. Như vậy biết đâu, anh lại cũng sẽ lên tới mức tột cùng danh dọng. Scarlett nhíu mày, sao Ashley vẫn luôn luôn vui vẻ như vậy được trong những lúc làm lụn nhọc nhằn thế này? đối với Scarlett đó là những vấn đề tối quan trọng cho nên nhiều lúc nàng bất mãn vì những lời nói đùa kiểu đó không chừng chừ nàng kể ngay cho Ashley nghe lại những tin tức do Will thu lượm được nàng nói thật vắng tắt và cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã thuật xong chắc chắn Ashley sẽ cho nàng dài ý kiến nhưng Ashley chẳng nói gì thế nàng đang rung lạnh chàng lấy áo Choàng khoát lên vai nàng, chờ một lúc lâu Scarlett hỏi. Bộ anh không hề nghĩ tới là chúng ta đang cần phải kiếm ra tiền sao? Có chứ, nhưng tìm ở đâu? Thì em đang hỏi anh đi nè. Dù không thể giúp được gì, ít ra Ashley cũng phải nói một lời gì an ủi hay một lời thoái thác cũng xong. Thế nhưng chàng chỉ mỉm cười. Từ lúc về nhà tới giờ, anh nghe chỉ có một người duy nhất hiện còn rất nhiều tiền thôi. Đó là Red Butler. Tuần qua, cô Pitty có viết cho hay là Red đã trở về Atlanta với một cổ xe hai ngựa lộng lẫy và một túi đầy giấy bạc xanh. Cô Pitty cũng như dân chúng Atlanta đều cho rằng Red đã dơp vét được hàng triệu bạc Trong ngân khố liên bang miền Nam, nàng cột lốc bảo Đừng nhắc tới hắn lúc này, đó là hạ người đáng khinh bỉ nhất đời Còn chúng mình sẽ phải sống bằng cách gì đây? Ashley đặt rượu xuống và nhìn ra xa Ánh mắt như phiêu lãng nơi một miền xa lạ nào đó Mà Scarlett không làm sao theo tới được Anh đang tự hỏi Anh tự hỏi không những mọi người chúng ta sẽ ra sao Mà anh còn băng khoăn cho tất cả dân chúng miền Nam nữa. Scarlett muốn hét lên. Mặc kệ dân miền Nam, chính chúng ta rồi sẽ ra sao đây? Nhưng nàng lặng thinh vì quá mệt mỏi bởi chán trường hơn bao giờ hết. Thế là Ashley không giúp được gì cho nàng cá Cái gì sẽ xảy ra cho ngày tàn của một nền văn minh? Một số người nhiều nghị lực và can đảm đều có thể vượt qua. Tất cả những kẻ khác đều sẽ bị đào thải. Dù sao chúng ta cũng sẽ được dịp chứng kiến một God Gothedam Merung nữa. Một cái gì hả? Ngày tàn của thiên thần. Người miền Nam chúng ta cứ tưởng mình là thần thánh. Đó là một bất hạnh. Lạy chúa Ashley White đừng có dớp dẫn như vậy nữa. Trong lúc Cả bọn chúng mình sắp bị đào thải hết đây nè. Tiếng kêu tuyệt vọng của Scarlett hình như đã lôi Ashley về thực tế. Âu yếm cầm tay Scarlett lên và nhìn vào những vết chai ở lòng bàn tay nàng. Ashley vừa hôn nhẹ vào đó vừa bảo Đây là hai bàn tay đẹp nhất mà anh chưa từng thấy. Đẹp gì mạnh mẽ và bởi vì mỗi vết chai là một huy chương. Scarlett Cứ mỗi vết phồng Là một bằng chứng can đảm Và dị tha của em Chính vì cha em Vì các em gái Vì Melanie Vì các gia nhân Và luôn cả vì anh Mà tay em mới phải chai cứng thế này Scarlett Anh biết em đang nghĩ gì Em đang nghĩ Hãy nghe Cái gã khùng này cứ lãm nhảm Về cái chết của thánh thần Trong khi những người còn sống Đang nguy khốn Phải không em Scarlett lơ đảng gật đầu, nàng chỉ muốn Ashley cầm tay mình mãi, nhưng chàng đã buông ra. Dạ, em tìm anh, hy vọng anh sẽ giúp được em, nhưng rất tiếc, anh chẳng biết làm gì hơn. Ashley chua xót nhìn xuống cây rìu và đóng củi. Nhà cửa tiêu tan, tiền bạc thì không còn, anh không còn có nghĩa gì với cái thế giới này nữa bởi vì cái thế giới mà anh chấp nhận được đã sụp đổ rồi Scarlett, anh chỉ còn một cách duy nhất để giúp em là tự học tập, để trở thành một nông dân dụng về thôi nhưng điều đó cũng không giữ ta ra lại cho em được em tưởng rằng anh không ý thức được tình trạng khốn đốn của chúng ta không nghĩ rằng anh đang ở đây ăn bám vào em hay sao anh có nghĩ Scarlett, anh biết mình sống bám vào em Anh không bao giờ trả được món nợ mà em đã giúp cho anh và cả gia đình anh. Càng ngày anh càng nhận thức điều đó rõ ràng hơn và càng ngày anh càng thấy rõ mình bất lực trước những vấn đề xảy tới. Càng ngày cái bản tính thiếu thực tế của anh càng làm cho anh khốn đốn hơn khi phải đối diện với một cuộc sống mới. Em, em có biết anh nói gì không? Scarlett gợt đầu, nàng không hiểu rõ chàng muốn nói gì nhưng vẫn hồi hộp theo dõi từng lời nói. Đây là lần đầu tiên Ashley nói hết những suy tư, trong khi hiện thân của chàng dường như cứ mãi cách biệt quá xa. Thật vô cùng tai hại khi người ta không dám nhìn thẳng vào thực tế, cho tới ngày có chiến tranh, cuộc đời đối với anh không khác gì một cái bóng mờ hiện trên bức màn và anh thích nó như vậy, anh không ưa những đường nét sắc bén Anh chỉ thích chúng khi còn mờ ảo và lợt lạc đôi chút. Ashley ngừng nói, cười mơ hồ và chợt rùng mình vì một luồng gió lạnh vừa thốt qua làng áo mỏng. Scarlett, nói khác đi, anh chỉ là một thằng hèn. Những cái bóng, những đường nét mơ hồ chẳng nghĩa lý gì với Scarlett. Nhưng vừa nghe xong câu nói cuối cùng, nàng hiểu rõ ngay Ashley không phải là một tên hèn tất cả dán dấp thon thon của thân hình Ashley thể hiện rõ lòng gan dạ và sự dũng cảm của dòng họ chàng Scarlett cũng đã thuộc lòng tất cả những chiến công của chàng, nàng nói ngay không, không phải vậy một tên hèn làm sao có thể trèo lên một khẩu đại bác ở Gettysburg để hô hào cổ giỏ tinh thần binh sĩ làm sao một ông tướng lại có thể tự tay viết thư cho Melanie kể chuyện một tên hèn chứ, và đó không phải là can đảm. Chiến đấu cũng giống như uống rượu vậy đó. Rượu kích thích một tên hèn cũng mau như kích thích một bậc anh hùng. Bất cứ một tên ngu xuẩn nào cũng có thể trở thành gan dạ khi ra trận, vì lúc đó chỉ có hai điều để chọn, chết hoặc can đảm lên. Anh muốn nói tới một chuyện khác hơn em mà Giả lại cái thứ hèn nhát của anh còn tệ hại hơn là trường hợp bỏ chạy lúc vừa nghe đại bác nổ. Ashley nói thật chậm với hết sức khó khăn, như là mỗi lời nói càng làm chàng thêm đau xót. Dường như chàng đang đứng tách biệt ra để buồn rầu nhận chân những gì mình đang nói. Đối với một người đàn ông nào khác nói vậy, Scarlett sẽ khinh thường ngay vì cho rằng đó là cái lối tự hạ mình để bắt buộc người khác phải nâng lên nhưng dường như Ashley nói thật và trong đôi mắt lẫn tránh cái nhìn của nàng kia đang chứa đựng một cái gì không phải là sự sợ sệt sự biện giải mà là một cố gắng giữ lại những gì đang bị cuốn trôi đi gió lạnh thốc vào đôi chân ướt sủng Scarlett rùng mình nhưng rùng mình vì lạnh thì ít mà vì sợ nghe những lời Ashley nói nhiều hơn nhưng Ashley, anh đang lo ngại chuyện gì vậy? Đó là một cái sợ không tên em à. Một cái sợ có thể thật lố bịch khi diễn tả bằng lời nói. Anh sợ đời sống bỗng trở nên quá thực tế. Nó bắt buộc mỗi người phải đương đầu với những sự kiện đơn giản nhất. Anh không nghĩ ngợi gì tới chuyện phải đứng trong bùng bữa củi. Nhưng anh không khỏi băn khoăn là việc làm của anh mang ý nghĩa gì đây. Anh nhớ tới cái đẹp đã mất của những ngày xưa cũ, những ngày triều mến Scarlet. Trước chiến tranh cuộc đời đẹp quá, nó có một cái gì quyến rũ êm đềm, một cái gì hoàn bị và cân đối như nghệ thuật Hy Lạp. Anh biết, có lẽ anh hơi khác người, nhưng đối với anh, cuộc sống ở Twelve Orcs là một cái đẹp thật sự. Anh chỉ thích hợp với một cuộc sống như vậy thôi. Bây giờ thì hết rồi. Cuộc sống mới đã đẩy anh ra ngoài lề và anh sợ. Bây giờ anh mới nhận thức là ngày xưa anh chỉ nhìn toàn ảo ảnh. Anh tránh né những cái gì thật rõ ràng, tránh né những người, những tình trạng quá thật, quá sống động và anh cũng lẫn tránh luôn em, Scarlett. Em vô cùng linh hoạt, vô cùng hiện thực, còn anh thì chỉ ưa thích những bóng mờ và những giấc mơ nhưng, nhưng Melanie thì sao Melanie Melanie là một giấc mơ đẹp nhất và là một phần trong cái thế giới không tưởng của anh nếu không có chiến tranh có lẽ anh đã sung sướng sống cho tới ngày cuối cùng ở Twelve Ox và thẳng nhiên nhìn cuộc đời trôi qua nhưng khi chiến tranh lan tràn những khía cạnh thực tế của cuộc đời chỉ mũi nhọn vào anh chắc em còn nhớ Lần anh đụng trận đầu tiên ở Bull Run, anh nhìn những người bạn thân của mình tan sát, nghe tiếng kêu hấp hối của những con ngựa và anh ghê tẩm đến muốn nôn mửa khi thấy những tên địch bị anh bắn ngã, gặp người lại và máu giọt ra. Nhưng đó chưa phải là những cái ghê tẩm nhất của chiến tranh đâu, cái ghê tẩm nhất của chiến tranh là những người mà anh phải sống chung với họ, cả đời anh. Anh tự làm một cái rào ngăn cách mình cùng với người khác. Anh hết sức thận trọng khi chọn bạn. Nhưng chiến tranh đã cho anh một bài học thấy rõ là từ trước anh đã tạo ra một thế giới riêng mình với hạng người không tưởng huyền hoặc. Chiến tranh đã dạy anh biết con người thực sự như thế nào nhưng nó không dạy cho anh làm cách nào để sống chung với những con người đó. Và anh sợ là không bao giờ anh tập được lối sống này. Bây giờ anh đã biết. Muốn nuôi nấng vợ con, anh phải hòa nhập với những người mà anh hoàn toàn cách biệt. Còn em Scarlett, em nắm giữ được đời về chế ngự nó theo ý muốn. Trong cuộc sống mới này, anh biết tìm đâu ra chỗ đứng. Anh nói thẳng với em là anh sợ. Ashley vẫn tiếp tục bằng một giọng trầm trầm, xa vắng, nhưng Scarlet không hiểu gì cả. Nàng chộp từng lời nói, cố phân tích để tìm ý nghĩa, nhưng chúng cứ vuột khỏi nàng, dập dỗ cánh bay như lũ chim đang hốt hoảng. Scarlet anh không rõ sự thật phủ phàng đã đến với anh lúc nào. Có lẽ trong 5 phút đầu tiên của trận Burr khi anh nhìn thấy nạn nhân đầu tiên của anh gục chết, nhưng anh cũng biết chuyện đó đã trôi qua Và anh không thể cứ mãi làm một khán giả. Không, trong chớp mắt, anh đã thấy mình đang đứng trước màn nhung. Anh là một kịch sĩ đang sửa bộ múa may. Thế giới nội tâm bé nhỏ của anh đã tan biến, đã bị tư tưởng người khác xâm chiếm. Những người đối với anh có những hành động thật xa lạ như thổ dân Hortentot. Những bàn chân bẩn thiểu của họ đã dẫm lên thế giới của anh, đã phá tan cái chỗ ẩn náu cuối cùng mà anh dành sẵn để lui về mỗi khi không còn chịu đựng nổi cuộc sống bên ngoài nữa trong lúc bị giam anh tự nhủ khi chiến tranh chấm dứt mình lại trở về với đời sống cũ những giấc mộng xa xưa và được nhìn lại những cái bóng mờ nhưng Scarlett lối về đã mất hút rồi và những gì đang đối diện chúng ta bây giờ còn tệ hại hơn là chiến tranh và nhà tù nữa theo anh Nó còn tệ hại hơn là cái chết. Và như em thấy, anh đang bị trừng phạt vì đã quá hèn. Chú thích, Thổ dân Hô Tốt là một sắc dân Nam Phi gồm hai chủng tộc Bushmen và Bantus. Hết chú thích. Scarlett ngập ngừng. Nhưng Ashley, nếu anh sợ chúng ta sẽ chết đói, thì tại sao... Tại sao... Ồ, oh, Ashley, chúng ta phải làm một cái gì chứ? Em biết chúng ta sẽ thoát khỏi mà. Trong một lúc, đôi mắt to và trong suốt như thủy tinh của Ashley nhìn nàng với vẻ tháng phục. Rồi chúng lại trở nên xa vắng và Scarlett đau đớn hiểu rằng chàng đã nghĩ sang chuyện khác. Nàng và Ashley luôn luôn giống như hai người nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ bất đồng. Nhưng Scarlett U Ashley đến nỗi, mỗi lần chàng có vẻ xa vắng như hiện thời, nàng bỗng thấy như vừa từ chỗ ấm nồng rơi tuột vào nơi buốt giá. Nàng muốn ôm lấy vai Ashley, siết chàng vào lòng và chứng tỏ cho chàng biết rằng nàng là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là những nhân vật trong sách vở hoặc trong mộng tưởng. Ước gì nàng tìm lại được cái cảm xúc của một giây thật xa xưa. Ngày Ashley đứng trên thềm Tara cười với nàng sau một dòng du lịch châu Âu trở về. Chết đói có gì là thích thú đâu. Anh biết vậy, vì có lần anh suýt chết đói, nhưng anh không sợ. Anh chỉ sợ phải đương đầu với một cuộc sống đã mất hẳn nhịp độ chậm chạp tươi đẹp của ngày xưa. Scarlett chán nản khi nghĩ là chắc Melanie có thể hiểu được Ashley mê và chàng vẫn thường nói dớ vẫn như vậy nào là thư sách nào là những giấc mơ nào là chuyện trăng tỏ sao mờ chàng không hề có cùng một mối lo âu với nàng không bận tâm tới nhu cầu bao tử không sợ cái lạnh cắt da của gió đông và cũng không sợ người ta phát mãi ta ra chàng chỉ bị ám ảnh bởi những cái sợ mà nàng không bao giờ hiểu hoặc tưởng tượng ra được chúa ơi Sao lại phải sợ hậu quả sự sụp đổ của một thế giới trong khi đói lạnh và sự trốn hữu nhà cửa mới đáng lo hơn? Ô! Oh. Nàng thất vọng kêu lên như một đứa bé vừa mở một cái hộp thật lộn lẫy ra và thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nghe tiếng kêu, Ashley cười hối hận. Scarlet, tha thứ cho anh về những lời vừa rồi nha. Anh không có cách nào làm em hiểu được cảm nghĩ của anh, vì em không hề biết Ý nghĩa thực sự của cái sợ ra sao? Tim em cuồng nhiệt như một con sư tử và không có ốc tưởng tượng. Anh áo ước có được hai đức tính đó. Em không bao giờ ngại đương đầu với thực tế, cũng không bao giờ muốn trốn tránh như anh. Trốn tránh? Mãi tới bây giờ, Ashley mới nói hai tiếng nghe dễ hiểu. Ashley cũng như nàng, đã chán phấn đấu và đang muốn trốn. Hơi thở nàng dồn dập hơn, Ồ, anh nói sai rồi, em cũng muốn trốn tránh vậy, em đã chán tất cả rồi. Thấy Ashley nhíu mày ngờ giật, nàng liền đặt bàn tay nóng bỏng cuồng nhiệt của mình lên tay chàng và liếu lưỡi nói màu. Nghe em nói nè, em đã nói là em chán nản tất cả rồi, em không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cứ lúc nào cũng phải tranh đấu để kiếm đồ ăn, kiếm tiền, lúc nào cũng phải nhổ cỏ, phải cuốc đất, phải hái bông. Em chán, chán lắm rồi. Đáp vậy, em còn phải cầm cày cho tới lúc mệt muốn ngất đi. Ashley, miền Nam đã chết, chết thật rồi. Bọn Yankee, bọn Hacno và bọn Capetbaker đang sớm vào sâu xé nó. Tụi mình có còn lại gì đâu. Ashley, mình cùng bỏ trốn nghe anh. Nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt Ashley đổi sắc. Mình trốn đi anh, mặc kệ mấy người kia, em chán nản. Cứ phải nai lưng ra làm nuôi người khác, rồi sẽ có người nào đó đứng ra chăm sóc họ. Luôn luôn có hạng người như vậy mà. Ồ, oh, Ashley, em với anh cùng trốn đi, mình có thể đi Mể Tây Cơ. Quân đội Mể Tây Cơ đang tuyển sĩ quan, chúng ta có thể sống êm ấm ở đó. Em sẽ làm việc để giúp anh, em sẽ làm bất cứ việc gì cho anh. Em biết anh không yêu Melanie. Ashley hoảng lên, định ngắt lời, nhưng Scarlett vẫn tiếp tục nói mau. Hôm đó anh nói là anh yêu em nhiều hơn Melanie mà. Ồ, anh còn nhớ ngày đó không? Dạ em biết, anh không bao giờ thay đổi. Anh còn nói Melanie chẳng có gì khác hơn là một giấc mơ. Ồ, Ashley, chúng ta đi ngay. Em sẽ làm cho anh sung sướng bằng bất cứ cách nào. Melanie không thể đem hạnh phúc tới cho anh. Bác sĩ Fontaine nói chị ta không bao giờ có con được nữa. Còn em, em có thể. Ashley bấu mạnh vào vai Scarlett đến nỗi Nàng đau nhói, nghẹt thở. Hãy quên cái ngày tại Twelve Ox đó đi. Làm sao em quên được? Anh đã quên ngày đó rồi sao? Anh có thể đàng hoàng nói thật là anh chẳng yêu em không? Không, anh không yêu em. Anh nói dối. Dù đó là một lời nói dối đi nữa, thì cũng không phải là vấn đề mà chúng ta có thể mang ra thảo luận. Anh muốn nói... Em tưởng rằng anh có thể bỏ Melanie và con anh sao? Anh có thể làm Melanie đau đớn hay sao? Bỏ mặt hai mẹ con sống bám bạn bè hả? Scarlett, em có điên không? Tri thức đạo đức của em ở đâu? Em cũng không thể bỏ mặt cha em và mấy cô em gái. Em có bổn phận với họ, như anh có bổn phận với Melanie và Beau. Dù em có chán nản hay không, họ vẫn còn sống đó vì em cần phải chăm sóc họ. Em có thể lìa bỏ họ, em chán ngấy họ rồi, chán lắm. Ashley cúi xuống và trong một lúc, Nàng hồi hộp nghĩ chàng sắp ôm mình vào lòng Nhưng Ashley chỉ vỗ nhẹ vào tay nàng Và an ủi như vỗ về một đứa bé Anh biết em đã chán và mệt mỏi lắm rồi Đó là lý do tại sao em đã nói năng như vậy Em đã phải chịu cả một gánh nặng Phải cần tới ba người đàn ông mới lo nổi Nhưng anh sẽ giúp em Không phải anh cứ mãi dụng về như thế này đâu. Scarlett thẩn thờ. Anh chỉ có một cách duy nhất để giúp em thôi. Đó là đem em đi khỏi chỗ này. Đi đâu cũng được. Miễn làm sao tìm được hạnh phúc. Không có gì ngăn cản được chúng ta. Ashley thẳng nhiên. Không có gì. Không có gì ngoài lòng. Tôn trọng danh dự Scarlett chán ngã nhìn Ashley Trong bộ quần áo rách rưới kỳ dị Chàng vẫn luôn luôn cao thượng Hai người cùng nhìn nhau Mắt Scarlett khẩn thiết gian lơn biện giải Còn mắt Ashley thì thật xa vắng mênh mông Như mặt hồ trên núi dưới trời xám ngắt Qua ánh mắt đó Scarlett đọc rõ sự thảm hại của bao nhiêu mơ ước điên cuồng mà nàng đã cố công xây đắp. Buồn rủ và mệt lã, nàng gục mặt khóc nứt nở. Ashley chưa bao giờ thấy nàng khóc. Chàng không bao giờ tưởng tượng nổi một người đàn bà giàu nghị lực lại có thể khóc được, nên bối rối và hối hận. Chàng bước lại sát hơn và một lúc sau Scarlett đã nằm gọn trong vòng tay chàng, áp đầu vào ngực. Ashley thì thào. Em, em can đảm lắm. Đừng em, đừng khóc nữa. Chàng có cảm tưởng như cô gái đang ngã trong vòng tay mình đã biến thành người khác. Đôi mắt xanh biếc đang ngước nhìn chàng long lanh những tiêp vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng. Trong khoảnh khắc, mùa đông ảm đạm không còn nữa. Ashley thấy như mùa xuân đã tới. Một mùa xuân mơ hồ và thoang thoảng hương thơm của cây lá sạc xào. Mùa xuân của những ngày vô tư lự xa xưa khi ước mơ tuổi trẻ còn sôi sụp trong huyết quảng. Những năm dài đắng cay sau đó đã biến tan đâu cả. Chàng chỉ còn thấy bành môi đỏ run rảy đợi chờ. Chàng cúi xuống hôn lên đó. Scarlett chợt nghe như có tiếng sóng tràn bờ, và trong âm thanh đó, nàng vẫn còn có thể mơ hồ nhận ra nhịp đập rộn rã của tim mình. Xác thịt nàng như hòa tan vào người của Ashley, thời gian như ngưng động lại, họ vẫn không rời nhau. Tới khi Ashley thịnh lệnh buông ra, Scarlett không còn đứng vững nổi, phải bám vào hàng rào cho khỏi té. nàng nhìn Ashley, Với ánh mắt đắt thắng, anh yêu em, anh yêu em mà, nói như vậy với em đi. Tay Ashley vẫn còn giữ dai nàng, mấy ngón tay rung lên. Scarlett cảm nhận điều đó một cách thích thú. Nàng lại ngã tới, nhưng Ashley đẩy nàng ra, dẻ xa vắng biến mất trong ánh mắt, chứ còn lại đau khổ và tuyệt vọng. không không Nếu em còn làm như vậy nữa, anh sẽ không sao tự chế nổi. Scarlett cười rạng rỡ, nụ cười chứng tỏ có thể quên bẳng thời gian hay bất cứ gì ngoài cái hôn môi của chàng ra. Thình lệnh Ashley lay mạnh nàng, lay mạnh đến nỗi tóc nàng sổ tung ra, lòa xòa trên vai lay mạnh như đang tức giận nàng và giận luôn cả chính mình. Chúng ta không thể làm như vậy được. Anh nói với em là chúng ta không thể làm như vậy. Có lẽ nàng sẽ gãy lìa nếu Ashley tiếp tục lai lần nữa. Mái tóc che khuất mắt khiến nàng không còn thấy gì. Hành động đột ngột của Ashley làm nàng rất ngạc nhiên. Nàng dùng ra và nhìn chàng đâm đâm, tráng chàng lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lại như đang đau đớn, đôi mắt xám bỗng lué sáng. Lỗi ở anh tất cả, Em không có lỗi gì và chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh sẽ đem Melanie và con của anh đi. Scarlett nghe buốt ở tim. Đi hả? Đi. Ồ, không, không được đâu. Được chứ, xin thề có chúa. Em còn nghĩ là anh có thể ở lại đây được nữa sao? Để rồi lại tái diễn. Nhưng Ashley, anh không đi được. Tại sao anh lại phải đi? Anh yêu em mà. Em muốn anh nói câu đó không? Được rồi, anh nói đây. Anh yêu em. Ashley bỗng nghiêng người về phía Scarlett với điệu bộ hung hãn khiến nàng phải lùi lại dựa vào bờ rào. Anh yêu em vì lòng can đảm, vì tính bướng bỉnh, vì sự bồng bột và cá tính thô bạo của em. Anh yêu em bao nhiêu ư? Rất nhiều, nhiều đến nỗi suýt nữa. Anh đã lăn nhục ngôi nhà, đã từ lâu che chở anh và gia đình anh. Suýt nữa anh đã quên người vợ hiền hiếm hoi. Trên cõi đời này, và suýt nữa anh đã chiếm đoạt em ngay trên chỗ bùng lầy này như là một. Tim Scarlet lạnh buốt và đau nhói như vừa bị đâm bởi một mũi kim băng nàng ngập ngừng. Nếu anh nghĩ vậy mà mà không chịu làm như mình nghĩ, tức là anh không yêu em. Không bao giờ anh có thể làm cho em hiểu nổi. Hai người im lặng nhìn nhau. Đột nhiên Scarlett rùng mình, có cảm giác như một kẻ vừa trở về sau một chuyến diễn du thì bỗng thấy trời đã vào đông, bao nhiêu cánh đồng đều trần trụi với những gốc rạ khô khang. Mặt Ashley đã trở lại với cái vẻ sao vắng cố hữu, Scarlet biết là chàng cũng đang lạnh giá như mình và đang đau khổ vì hối hận. Đáng lẽ nàng đã bỏ Ashley lại đó để vào nhà. Nhưng quá mệt mỏi, nàng không còn đủ sức để cử động. Ngay cả nói chuyện cũng gần như đuối sức. sau cùng nàng cố gắng? Bây giờ, em không còn gì nữa cả. Không còn gì để yêu. Không còn gì để phấn đấu. Em đã mất anh. Và sắp mất ta ra. Ashley nhìn nàng thật lâu và cúi xuống bốc một nắm đất đỏ. Không. Em vẫn còn, có những thứ em còn yêu thương hơn anh nữa, dù em không nghĩ như vậy. Em vẫn còn ta ra. Cầm bàn tay mềm mại của nàng, Ashley đặt nắm đất vào đó và khép mấy ngón tay nàng lại. Bàn tay của Ashley và bàn tay nàng không còn lại một chút hơi ấm nào. Nhìn nắm đất trong tay một lúc rồi, chẳng hiểu gì cả nàng nhìn sang Ashley và mơ hồ nhận thức rằng bên trong con người chàng lúc nào cũng có một nghị lực cao độ không thể bị cấu xé bởi bất cứ một bàn tay nào dù là bàn tay cuồng nhiệt của nàng hay ai khác dù bị giết chết Ashley vẫn không hề bỏ rơi Melanie dù vẫn yêu nàng cho tới ngày cuối của cuộc đời chàng vẫn không bao giờ chiếm đoạt nàng và sẽ luôn luôn tìm cách ngăn nàng Ở một khoảng cách xa, nàng sẽ không bao giờ xuyên qua được lớp giáp sắt đó nữa. Những từ ngữ hiếu khách chính đáng danh dự luôn luôn có nhiều ý nghĩa đối với Ashley hơn đối với nàng. Nắm đất làm lạnh tay, Scarlett nhìn lại lần nữa. Phải, em vẫn còn cái này. Thoạt tiên câu nói đó hoàn toàn vô nghĩa đối với nàng nắm đất màu đỏ cũng chỉ là nắm đất. Nhưng khi hình dung với cả biển đất màu đỏ dây quanh ta ra, nàng thấy nó đáng yêu làm sao? Nàng đáp vô cùng khó nhọc để gìn giữ nó và cuộc chiến đấu sẽ còn giấc giả nhiều hơn nữa nếu nàng muốn giữ gìn nó tới đời sau. Nhìn Ashley lần nữa, Scarlett bỗng ngạc nhiên khi nhận ra những cảm xúc rào rượt lúc nãy Đã biến mất đi đâu, nàng vẫn còn suy nghĩ được nhưng không còn cảm giác nào. Bằng một giọng thật rõ ràng, nàng nói mau. Anh không cần phải đi, em không thể để gia đình đói khác được, chỉ vì chính em đã gây ra chuyện hồi nãy, và chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn. Scarlett quay lại và băng qua thửa đất khô vào nhà, vừa đi vừa búi tóc lại. Ashley đứng nhìn theo, nhìn đôi vai mảnh khảnh dương thẳng ra. Cửa chỉ đó xuyên thẳng tim chàng hơn bất cứ một lời nào nàng đã nói.